Tiết Nhân Quý Trình đồng Hồi thứ 33 mười ba Tinh tinh đỏm, giao chiến bị thương Hai anh em tính rồi, liền vào thư phòng, kêu Nhân Quý Mã nói rằng Nguyên Soái trả nước đã sẵn sàng, xin Nguyên Xoái dạy giải khát Tiết Nhân Quý trong lúc nghe nói Tưởng đang ngủ ở dinh mình, chừng mở mắt xem thấy Châu Văn, Châu Võ thì thất kinh, biết đã lộ cơ mưu rồi, liền quỳ mà thưa rằng. Chẳng hay nhị vị ca ca có chuyện chi dạy bảo em chăng. Châu Văn, Châu Võ cũng đều quỳ xuống thưa rằng. Xin Nguyên Xoái đừng giấu giếm nữa, anh em tôi đã biết người là Nguyên Soái nhà đường, tên là Tiết Nhân Quý rồi. Nhân quý nghe nói trong bụng cả kinh Gượng gạo nói rằng Nhị vị ca ca chớ nghi vậy Hiền đệ thật tên là Mao Nhị Châu Văn Châu Võ Thừa Nguyên Soái xin chớ nghi ngại Chúng tôi đây cũng là người Trung Nguyên Nhà cửa xưa ở tại Sơn Tây Vì đói khổ mới lưu linh đất khách Ngày nay tuy làm chức tổng binh Xong anh em tôi vẫn nguyện Làm sao cùng trở về Trung Quốc Nay may gặp cơ hội này Anh em tôi tình nguyện xin theo nguyên soái về đầu đường, Đặng tóm thâu đất cao ly về một mối. Nhân quý bèn đổi sợ làm vui mà nói, Xin nhị vị đứng dậy, Bổn xoái cùng nhị vị đã kết nguyện, Chẳng lẽ bây giờ chẳng tỏ thật? Rồi cùng nhau ra án đường, Nhân quý đọc hết việc giết Mao Tử tranh Và hối toàn mưu kế đặng lấy mà thiền lĩnh cho cấp kỷ, Châu Văn, Châu Võ Thừa, Vậy thì dạ ngày mai, Nguyên Soái xuống núi cho sớm, đặng đem binh lên, anh em tôi trên này kế ứng hiệp, rồi giả thua cho Nguyên soái rượt đến đại đền, chừng ấy sẽ liệu bẻ toàn tính. Nhân quý nghe nói cả mừng, bèn từ dã Châu Văn, Châu Võ, thì trời cũng gần sáng. Rồi đó Châu Văn, Châu Võ, nhóm trư tướng lại mà thuật hết các chuyện đường trào lợi hại, và bảo chúng tướng phải một lòng quy thuận Các tướng đều vâng chịu. Châu Văn, Châu Võ rất mừng, liền sắp đặt mưu kế, rồi kéo binh xuống nửa chừng núi, đặng tiếp binh nhân quý. Nói về tiết nhân quý, về đến trại, kể hết các chuyện cho mấy anh em nghe, rồi cùng nhau phân đội chỉnh tề kéo binh lên núi. Khi binh nhân quý kéo lên tới nửa chừng thì gặp đạo binh của Châu Văn, Châu Võ. Nhân quý bèn số ngựa, hua kích, lướt tới giả đánh. Châu Văn, Châu Võ cũng dục ngựa hô thương gia thi lễ rồi dục ngựa giả chạy trở lên. Dưới này nhân quý đùa binh theo giết, hai bên quân đẻo la ó vang trời, kẻ giật người chạy dần. Còn quân tiểu phiên xem thấy binh đường giật chủ xoái mình thì cả kinh, nên bỏ ải chạy tuốt lên đại đền phi báo. Lúc đó Châu Văn và Châu Võ cũng chạy lên gần tới dinh trên, giả bộ kêu lớn rằng, Mau mau tiếp cứu, quân tiểu phiên chạy tuốt vào Ngân Anh Điện phi báo. Tại Ngân Anh Điện, có 5 người hình dung dữ tợn, nhất là Na Đại Vương, mặt xanh có điểm hồng, mày đỏ, mắt beo, tai lớn, dâu rẻ, mũi sư tử, mình cao một trượng. Còn hai anh phó tướng tên là Nhã Lý Thác Kim và Nhã Lý Thác Ngân đều là con của Nhã Lý quân sư, mặt có gân rẳng dịt, Mắt beo, tóc đỏ, dâu dễ che, mình cao hơn chín thước. Còn phò mã là hồng mạn mạn, mặt hồng mày đỏ, mắt tròn, mình cao một trượng, và đốc binh kêu là tinh tinh đẩm. Mặt như thiên lôi, miệng có bốn cái vũ, hai bên vai có hai cánh, mình cao năm thước, sức mạnh hơn người. Năm tướng đương nghị luận việc binh, xảy Thái quân vào phi báo. Năm tướng liền lên chỗ cao xem, thì thấy bình đường kéo đến vây chặt bốn phía. Năm người đều hoảng hút. Tinh tinh đởm, liền cắp một tay trùy, một tay búa, nhắm giữa thành không bay bỏng. Bốn tướng kia cũng đều sách thương lên ngựa, ra tới cửa thành. Na Đại Vương hô thương đi trước. Khi châu văn, châu võ, xem thấy cửa thành đã mở, bèn giả thua, dục ngựa lướt vào, nói với Na Đại Vương rằng Tướng đường lợi hại vô cùng, Xin giữ thành cho cẩn thận mới đặng Hai người nói rồi lại lách đằng sau na đại vương Mà ngăn cản anh em nhã lý lại Hai anh em nhã lý tình cờ ngỡ thật Bèn đứng hỏi han, Kế ở sau rụt ngựa chạy tới Châu văn hô đào cản lại Hồng mạn mạn hỏi rằng Như về tổng binh muốn làm phản hay sao Mà dám ngăn cản đầu ngựa ta vậy Châu văn châu võ không nói Vô bị hò đảo chém tới, khi đó hai người đánh với ba người, làm thành một nhóm. Na đại vương cũng muốn trả lại tiếp, kế quân Nhân Quý ngựa tới, vừa kích đánh xuống, Na đại vương đỡ không kịp, bị Nhân Quý đâm một kích trúng yết hầu, rồi vứt luôn xuống núi. Rồi đó Nhân Quý ngựa tiếp chiến với Châu Văn, Châu Võ, tiếp Nhân Quý hơ kích đâm tới, Hồng Mạn Mạn cũng hơ bản môn đào đỡ lại và giữ đánh. đánh chẳng ba hiệp. Thanh linh, tinh tinh đẩm ở trên ráng xuống, cầm búa đánh trên đầu nhân quý. Nhân quý thoạt nghe kêu rằng, nguyên xoái khá giữ gìn trên đầu. Nhân quý bèn hùa kích đỡ, tinh tinh đẩm lại bay qua đánh bên châu văn, châu võ. Châu văn, châu võ trở khỏi và giữ gìn, tinh tinh đẩm lại bay qua đánh nhân quý. Tinh tinh đẩm cứ bay qua bay lại mà chưa đánh ai đặng búa nào. Kế anh em châu thanh tới tiếp, Vương Tâm Hạc và Lý Khánh Hồng cũng tới tiếp chiến với Châu Văn, Châu Võ. Tinh Tinh Đảm ở trên bay xuống đánh Lý Khánh Kỳ một chùy nhào xuống ngựa chết tốt. Vương Tâm Hạc nổi giận, cầm thương đâm Tinh Tinh Đảm, Tiết Nhân Quý bẻ lấy Chấn Thiên công ra, nhằm yết hầu Tinh Tinh Đảm mà bắn. Tinh Tinh Đảm quạt cánh trở khỏi, không trúng yết hầu, nhưng mà bị một vết nơi chéo vai bên tả. Tinh Tinh Đảm đau quá. Bèn cắp mũi tên, nhắm phía tây bày mất. Nhân quý mất tên, thể tiếc lắm. Bèn rục ngựa trả lại, đánh với hồng mạn mạn. Tiết hiển đồ đâm nhã lý thác ngân một thường té nhào xuống ngựa. Châu Văn cũng chém nhã lý thác kim một đào chết tốt. Rồi hồng mạn mạn cũng bị nhân quý đâm một kích, vẫn luôn xuống núi. Quân tiểu phiên thảy đều quy phục. Nhân quý cùng mấy anh em kéo nhau vào đại điện dựng cờ đại đường. rồi sắm sửa rút binh về thành Việt Hồ. Châu Văn, Châu Võ thưa rằng, Nguyên phía sau này có một hòn bảo thạch, thấy vàng ô kim rất cao giá, vậy xin Nguyên soái ở lại, khiến binh đi lượm vàng ấy, lựa một ít chủ xe đặng dân tặng thiên tử. Nhân quý rất mừng mà rằng, vậy xin dắt ta tới đó xem thử. Rồi đồng kéo nhau đi hết hòn núi bảo thạch, thấy vàng ô kim như là đất cục, Nhân quý liền truyền cho mấy anh em lựa lấy thứ tốt nhất, trừng 10 xe đặng đem về dâng trước cho trong thành tiêu dùng. Nói về Cáp Tô Văn, lên núi Châu Bỉ Sơn, cầu mộc giác đại tiên và luyện lại cửu khẩu phi đào, rồi đi luôn qua nước Phở Dư, mượn đặng 100 viên đại tướng và 10 muôn binh sức lực. Mượn đặng binh rồi kéo về Hạ Lang Sơn và Tâu Lang chúa giản Mới đầy có nghe mà thiền lĩnh bị mất và tiết nhân quý bây giờ ở tại Bảo Thạch Cơ. Nay tôi có mượn bên nước Phỏ Dư, đặng mời muôn binh. Vậy sẵn dịp này, xin bệ hạ thân trinh, đặng tôi đốc binh vây thành Việt Hổ mà bắt đường Chúa. Trang Vương Cả Mừng mà y lời. Tiết nhân quý Trình Đồng Hồi thứ 34 Thành Việt Hổ To văn giấy bình. Khi đến thành Việt Hổ, Tô Văn ra lệnh vây khắp chung quanh, mỗi cửa đều có hai viên tướng giữ, rất là nghiêm ngặt, doanh trại cất kỹ lưỡng bằng hai lần trước. Nói về vua Thái Tông đang nằm nghỉ, bỗng thấy pháo nổ, thị tưởng nhân quý về, dây lâu có cẩn thận vào báo quân phiên vây thành. Thì thất kinh, liền truyền đòi Từ Mậu Công đến hỏi rằng, Bây giờ Tiết Nguyên Xoái chưa về, Mà binh phiên vây phủ muôn trùng như vậy, Tiền sinh có kế nào phá đặng trăng? Từ Mậu Công tâu, Xin bệ hạ an lòng, Để tôi điều khiển chúng tướng, Giữ gìn trở Tiết Nguyên soái về giải vây mới đặng, Rồi truyền cho trư tướng giữ thành, Và treo miễn chiến bài. Dạ ngày, Cáp Tô Văn đem binh tới khiêu chiến, thì vỗ tay cười ngất mà kéo binh trở về. Qua ngày sau, Cáp Tô Văn chuyển cho mấy tướng giữ bốn cửa thành, mỗi người phải lĩnh 5.000 binh và 12 cái đại hỏa pháo kéo đến cửa thành đánh phá, làm cho bên cửa thành đều rung động như trời nghiêng đất lở. Trong thành dùng đá, gỗ lăn xuống, và cung tên cũng bắn ra như mưa, cho nên quân phiền không dám hỗn trận. cứ bắn cầm trừng cả ngày. Lúc đó trong thành cả loạn, trai gái già trẻ kêu khóc om sòm. Bùa Thái Tông cũng cả kinh, không dám giải mộ công. Quân phiến đánh phá cả ngày càng hung. Bùa Thái Tông bèn hỏi từ mộ công rằng: như chúng nó phá đặng vào đây thì tính liệu làm sao?" Từ mộ công tâu: Xin bệ Hà sai một vị đại thần lướt trùng vây, Lên ma thiên lĩnh cầu cứu mấy đặng. Vua Thái Tông nói, Vậy thì tiên sinh hãy lựa coi ai có thể ra khỏi trùng vây đặng. Từ mậu công tâu, Có trình thiên tuế, Vua Thái Tông liền kêu trình Giảo kim mà nói rằng, Chẳng hay vương huynh có chịu giáng sức, Lên ma thiên lĩnh mà cầu binh cứu trăng. Trình Giảo kim thất kinh, Lật đật quỳ xuống tâu rằng Nay tôi tuổi cao tác lớn Không ngày nào là không bệnh Còn đường lên ma thiên lĩnh Thì phải ra cửa đông môn Mà cửa ấy lại nhầm Của các tô văn Trấn thổ Thì chắc là không còn tính mạng Mà cũng chẳng ích chi cho nước nhà Thái Tông nghe gật đầu khen phải Từ mậu công tâu Tôi thường xem thiên văn Thấy phước của trình vương Độ lớn không biết chừng nào Cáp Tô Văn tuy có phép phi đao, xong phép ấy giết những người vô phước kia, chứ Trình Vương Đệ thì chẳng hề chi. Từ Mậu Công lại kêu Giảo Kim mà nói rằng, Trình Vương Đệ khi trước đi Tảo Bắc, ta bảo tấu cho ngươi một lần, thì tự nhiên vô sự, nay lại từ chối việc này là sao? Trình Giảo Kim đáp rằng, Khi Tảo Bắc, tên Nguyên Soái Tổ Sao luôn không mấy giỏi, Và lại có tạ ánh đang cứu giúp ta mới đặng bình an. Từ mậu công nói, Ngươi chớ có hổ nghi, Ta đoán chắc có tạ ánh đoan ở ngoài thành đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Trình giảo kim lật đật hỏi rằng, Quả thật có tạ ánh đoan đợi ta sao? Từ mậu công nói, Ta gạt ngươi mấy lần mà ngươi nghi ngại làm vậy. Giảo kim nghe mậu công nói thì ngỡ thật, bèn nói rằng, Nếu quả như lời, ta tỉnh nguyện đi cho. Thái Tông rất mừng, liền viết chiếu trao cho Giảo Kim. Giảo Kim liền từ tạ, sách búa lên ngựa cùng Từ Mậu Công đi đến cửa thành. Trênh Giảo Kim dặn Từ Mậu Công rằng, Nhị ca ơi, như ta đến phiên dinh, Nhị ca coi chừng như thấy yên lặng thì đóng cửa thành mà vào, Bằng như quân phiên làm giữ, Thì để cửa đó cho ta trở lại. Từ Mậu Công nói, Vương đệ cứ a lòng, ta còn ở đây không sao mà sợ. Dảo Kim ngỡ thật, dục ngựa ra khỏi thành, từ mâ công liền khiến quân đóng chặt lại,